Chào mời các bạn đến với tập thứ 103 của bộ truyện viện lão quái kỳ án. Trong tập trước, viện mục giã bị đẩy vào chuồng hồ trắng hai đầu, quyết tử với nó để chứng minh năng lực vô sư của mình. Không hiểu cái đất nước Tamarin lạc hậu ngàn năm này, không hiểu cái đất nước Tamarin lạc hậu ngàn năm này, tư duy kiểu gì mà bắt người ta làm như vậy. Nhưng dù gì thì giờ đây, viện mộc dã cũng phải cố tìm đường sống trong lúc ngàn cân trèo sợi tóc. Anh chàng đẹp trai này sẽ làm thế nào đây? Mời các bạn cùng theo dõi. Không ngờ lúc này lại diễn ra một màn kịch tính. Vì con hổ này có hai đầu, cho nên chúng sinh ra bất đồng quan điểm trong chuyện cái miệng nào sẽ vườn ra trước. Đương nhiên bọn chúng không hiểu rằng cho dù là cái miệng nào ăn thì cũng đều vào cùng một cái bụng cả. Cái đầu bên trái nhỏ hơn Nên có lẽ bình thường cũng ghê gớm hơn Nó ỉ vào vóc dáng nhỏ bé Tương đối linh hoạt Há một cái là cắn được vào khuấy miệng Của cái đầu bên cạnh Cái đầu kia lập tức gầm gử khiểu chiến Đương nhiên viên mục giã Cũng không thể cứ đứng đấy mà chờ chết được Cậu từ từ lùi xuống Định nhặt thanh bảo đào Bị hồ trắng hai đầu đánh bay đi Thì đúng lúc đó Miserable ngồi trên khán đài Nhìn thấy đã giờ trò xấu Ông ta xài người ném một tảng đá xuống cất đứt cuộc tranh chấp giữa hai đầu hổ, để lực chú ý của bọn chúng quay lại trên người viên mộc dã Cậu tức giận thầm trời cả 18 tám đời tổ tông nhà Miserable. Tiếc rằng chuyện này cũng chẳng thể thay đổi được cục diện nguy hiểm trước mắt. Cậu chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất, nhặt thành bảo đao, sau đó nhanh chóng quay người lại, đối diện với hổ trắng hai đầu. Lần này con vật kia dường như đã hết kiên nhẫn, vài lần nó định lao thẳng vào viên mộc dã cuột cậu ngã xuống đất. Mặc dù lần nào cậu cũng miễn cưỡng tránh thoát được Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy Chẳng mấy nữa thì cậu cũng đuối sức Đến lúc đó chỉ có thể trở thành bữa ăn khuya Của con hồ trắng hai đầu này mà thôi Không ngờ đúng lúc viên mộc giã đang nghĩ xem Nên chạy thoát thế nào Chân chỉ chậm nửa nhịp thôi Mà kết quả cậu bị con hồ trắng hai đầu Cắn vào cánh tay phải đang cầm đao cơn đầu thấu xương kích thích thần kinh của cậu May mà viên mộc giã phản ứng nhanh Nhanh chóng dùng một tay khắc cầm bào đau, sau đó chém mạnh vào một cái đầu của con hồ. Nhất thời máu người và máu hồ hòa vào nhau, chảy xuống đất. Viện mục Giả và hồ trắng hai đầu đều thuộc loại nhìn thấy máu là hưng phấn dâng trào. Thế nên trận chiến này bây giờ mới chính thức bắt đầu. Viện mục Giả hiểu rõ, muốn ra khỏi lông thú này, nhất định phải giết chết con hồ trắng hai đầu trước mặt. Mà sự khắt máu được giấu kín trong cầu cũng hoàn toàn bừng tỉnh. Cậu không để ý một cánh tay vẫn đang bị con hồ cắn chặt. Cả người nghiêng về phía trước, há miệng cắn một cái lên động mạch cổ của nó. Có lẽ cho đến bây giờ, con hồ trắng hai đầu này mới chỉ đi cắn người khác. Hôm nay là lần đầu tiên bị người khác cắn. Nhất thời nó cũng đứng xứng lại. Nhưng theo lượng máu bị hút ngày càng nhiều, nó lúc này mới ý thức được điểm không đúng. Nó hoàng hốt dãy ruộng, lùi về sau. Nhưng tất cả đã muộn. Nó phát hiện toàn thân không có sức lực Cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của đối phương Có lẽ vào thời khắc cổ nó bị viên mục giã cắn Thì cái mạng nhỏ này của nó Đã xác định không giữ được rồi Trên khán đài cách đó không xa Bởi vì góc nhìn Cho nên tất cả mọi người đều không nhìn rõ Bên dưới xảy ra chuyện gì Chỉ thấy con hồ hai đầu cắn chặt tay phải của viên mục giã Còn cậu vẫn luôn cúi đầu Không nhìn ra được là còn sống hay đã chết Labrador nhìn thấy mà lòng cũng lạnh xuống Cảm thấy có lẽ viên mục dã đã bị hồ trắng hai đầu cắn chết rồi Khiến hắn cảm thấy hối hận không thôi tự trách mình đã hại chết cậu Miserable ở bên cạnh đắc chí nói về hai thi vệ Đề, mang thi thể tên kia lên đây Hai thi vệ vẫn chần chừ, Dù sao hồ trắng hai đầu vẫn còn ở dưới đó Nếu chưa đưa nó vào phía trong hàng rào Thì chẳng phải ai xuống người đó sẽ chết sao Nhưng trong lúc hai người vẫn còn đang do dự Thì đột nhiên nghe thấy đám người trên khán đài trầm trồ tốt lên Tiếp theo đó Viên mộc dã vốn đã không còn nhúc nhích Lại đẩy ngã hồ trắng hai đầu rồi đứng dậy Trên khán đài lập tức trở nên ồn ào Tất cả người Tamarin ở đây đều choáng váng Bởi vì cho dù là người Tamarin cường hãn nhất Cũng không thể nào giết được hồ trắng hai đầu kia Vậy mà một vũ sư gây yếu của Bắc Tấn lại làm được Lúc này hai mắt viên mộc giã đỏ hồng, cậu cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh như đang chầm lại. Ngay cả một con côn trùng nhỏ bay qua trước mặt, cậu cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí có thể cảm nhận được âm thanh của nhịp tim và luồng máu chảy của tất cả những động vật xung quanh. Nghe vô cùng tươi đẹp hấp dẫn. Mặc dù viên mộc giã cảm thấy tươi đẹp, nhưng cậu cũng hiểu. Nếu tiếp tục chìm đắm vào cảm giác này, sợ rằng cậu sẽ cách biến bị không còn bao xa nữa. Thế nên cậu dùng sức lắc mạnh đầu Thật nhanh nhặt bảo đao dưới đất Rồi quay lại nhìn sắc con hổ trắng hai đầu Viện mộc giả hiểu rõ Cậu đã cắn con vật này Nếu như không nhanh chóng xử lý thi thể của nó Thì rất có thể nó sẽ sống lại Thế nên cậu chém một nhát chặt đứt đầu con hổ Trước đó cậu không hề phát hiện ra Thanh bảo đao này lại sắc bến như vậy Xem ra Labrador thực sự không lừa Đây đúng là thanh bảo đao sắc bến nhất Tamarin Sau đó viên mục giã tiếp tục chém đứt cái đầu thứ hai. Trên khán đài từng đợt hoan hô vang rội. Người tamarin là bộ tộc giỏi về săn mảnh thú, bởi vậy bọn họ coi những người có thể giết chết mảnh thú là những đại anh hùng chân chính. Đáng được họ tồn kính. Nhưng vì tình trạng của viên mục giã lúc đó rất đáng sợ, không chỉ máu mê khắp người mà hai mắt còn đỏ lòm, đến cuối cùng vẫn phải để vương tử người tamarin là Labrador tự mình dẫn người xuống đón viên mục giã. Khi cậu nhìn thấy Labrador đi về phía mình, chồng chớp mắt cảm nhận được một mùi vị vô cùng hấp dẫn. Thậm chí cậu có thể cảm nhận rõ hướng dòng máu đang chảy trong người đối phương. Chỉ cần cậu muốn là sẽ có được loại chất lỏng tuyệt vời này dễ như trở bàn tay. Nhưng cuối cùng viên mẫu giã vẫn không chế được mình. Cậu nhìn Labrador đi tới, khó khăn nói với hắn. Hiện giờ, lập tức thiêu xã hồ trắng đi. Labrador ngạc nhiên. Vì sao? Đây chính là vinh quang của ngươi. Theo truyền thống của người Tamarin, ngươi nên lột ra hồ để làm phân thưởng. Nhưng viên màu dã lại lắc đầu, kiên quyết nói. Labrador, cậu nghe tôi nói. Điều này rất quan trọng. Phải lập tức thiêu hủy xác con hồ. Chuyện này tôi sẽ giải thích với cậu sau. Nhưng nếu không thiêu hủy ngay, sợ rằng sau này, người Tamarin các cậu sẽ phải gánh chịu lời nguyện rủa rất đáng sợ Labrador thấy thái độ nghiêm túc của viên mộc giã thì biết cậu không nói đùa nên cũng không dò dự mà cử người đi lấy dầu hòa sau đó gỡ một bó đuốc xuống để châm lửa để an toàn viên mộc giã vẫn luôn đứng nhìn bên cạnh cho đến khi sắc hồ trắng hai đầu hóa thành cho tàn sau đó mới mệt mỏi quay lại nói về Labrador dề cốt đầu bây giờ cậu ta ở đâu lúc đó cậu ta thổi còi xương là vì để cứu tôi Thấy viên mục giã nhắc đến giấy cốp, sắc mặt Labrador trầm xuống, hắn nói Tạm thời cậu ta đang bị giảm lại, chuyện này nói sau, người theo ta, đi lên trên trước đã, thủ lĩnh muốn gặp ngươi. Biết giấy cốp tạm thời không gặp nguy hiểm, viên mục giã cũng thầm thở vào, nhưng đồng thời cậu cũng hiểu rõ điều đó chỉ là tạm thời. Sau khi quay lại khán đài, sắc mặt Miserable còn khó coi hơn ăn phải con ruồi. Ánh mắt Abracon nhìn về phía viên mục giã dường như cũng có chút thay đổi, không còn tràn đầy thủ hận như trước nữa. Có điều trạng thái của viên mục giã không được tốt. Trong mắt cậu lúc này đối phương đều biến thành những món ăn ngon. Có điều lý trí của cậu vẫn chiến thắng. Từ từ đi đến hành lễ trước mặt Abracon. Thành thật xin lỗi. Nhất thời thất thủ, nên tại hạ đã lỡ tay đánh chết con hổ kia. Abracon khoát tay nói, Không sao, không sao. Trước đó, con trai ta đã nói, người rất có bản lĩnh. Hiện giờ xem ra, đó không phải là lời nói dối. Người đâu, mau dẫn vua sư viên đi xử lý vết thương. Tắm rửa sạch sẽ, sau đó mở tiệc chiêu đãi Lúc này viên mục giả mới phát hiện ra mình máu mê đầy người trông rất đáng sợ. Cậu vội vàng nói xin lỗi. Thật ngại quá, tài hạ sẽ đi tắm rửa sạch sẽ. Viên mộc giã thế Labrador đang định đưa mình đi xử lý vết thương thì nhỏ giọng nói với hắn Cậu không cần đi cùng tôi đâu Chú ý quan sát Miserable cho thật kỹ Đừng để ông ta lại bày ra chiêu hiểm nào đó Được, ta biết rồi Người mau đi xử lý vết thương đi Sau khi băng bó đơn giản Viên mộc dã quay lại căn lều của thủ lĩnh Bên trong đã bày biện rất nhiều đồ ăn ngon và rượu ngon Abragon ngồi ngay ngắn nửa chính giữa cười nói với cậu Vua sư viên, mau ngồi đi. Viên mẫu dã vẫn chưa quen với cách xưng hô này nên cười bảo. Thủ lĩnh khách sáo quá, cứ gọi tôi là tiểu viên là được. Abragon cười to. Ha, ha ha ha Xem ra, tính cách của người rất giống người Tamarin chúng ta. Cũng rất phóng khoáng, không câu nề tiểu tuyết. Viên mẫu giã nhanh nhẹn nâng chén rượu trên bàn và nói. Có thể nhận được sự khen ngợi của thủ lĩnh tộc Tamarin. Là vinh hạnh của viên mục dã tôi Tại hạ xin uống trước Sau khi nói xong cậu đã uống Một hơi cạn sạch chén Ai biết vừa uống chén rượu này Vợ cổ viên mục dã đã hối hận ngay Cậu vốn cho rằng nồng độ cồn Ở thời đại này sẽ không cao Không ngờ uống rồi mới thấy không phải như vậy Không chỉ vừa tanh vừa cay như lửa Mà mùi vị còn rất hắc Rất khó nuốt Cũng có lẽ do kỹ thuật chương cất rượu Chưa được tốt Có nhiều chất độc hại chưa được thành lọc Cho nên dễ bị say. Bởi vậy viên mục dã mới uống một bát đã cảm thấy mình hơi ngà ngà rồi. Abragon hít mắt hỏi. Tiểu viên, rượu của người Tamarin chúng ta uống thế nào? Viên mục dã có chút hơi men cười lắc đầu. Rượu này mạnh mẽ như tính cách của người Tamarin vậy. Mạnh hơn nhiều so với rượu của Bắc Tấn. Tại hạ mới uống một bát, đã cảm thấy say rồi. Abragon cười lớn. ha ha ha. Đúng vậy, ta đã từng uống rượu của Bắc Tấn, nhạt nhẽo vô vị. Cũng giống như con người Bắc Tấn vậy, không có chút mạnh mẽ nào. Lúc này viên mộc giã mới phát hiện ra tiền vô sư quái gờ Miserable, không biết đã đi đâu rồi. Câu thì thầm hỏi Labrador. tên Miserable kia đâu? Labrador cười đáp. Người giết con hồ trắng bảo bối của ông ta, cũng tức lớn như thế, ăn no luôn rồi, làm gì còn tâm trạng mà ăn cơm? con hổ trắng kia là của ông ta sao? đúng 3 năm trước mister rainbow bắt được nó trong núi cũng chính vì chuyện này ông ta mới có thể thay thế cho lão vua sư đời trước trở thành đại vu sư của tamarin bọn ta bây giờ viên Mộc dã mới hiểu vì sao thái đồ của thủ lĩnh tamarin với mình trước và sau khi mình giết được hổ trắng lại khác biệt như vậy xem ra con hổ này là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt trong lòng người tamarin ai có thể chinh phục được hổ trắng thì sẽ nhận được sự tán thưởng của người Tamarin. Cho dù là thời đại nào, văn hóa trên bàn rượu vẫn luôn là vũ khí bí mật để rút ngắn khoảng cách trong các mối quan hệ với nhau. Mặc dù tử lượng của viên mộc dã không cao, nhưng cậu lại dùng tư thế liều mình bồi quân tử. Tính cách phóng khoáng này khiến cho Abragan rất hài lòng, nên hai người càng uống càng vui. Cuối cùng cả hai say đến mức thiếu chút nữa đã dập đầu kết bái huynh đệ tại chỗ. Nếu không phải Labrador ngắt lời trước, thì ngày hôm sau hắn đã phải gọi viên mộc giã là chú rồi. Mặc dù cuối cùng viên mộc giã gần như bị người khác khiêng về, nhưng cơ thể cậu đã nhanh chóng chuyển hóa chỗ cồn kia, cho nên khi bị khiêng về lều của Labrador thì đất tỉnh rồi. Trong lòng cậu còn hai chuyện chưa giải quyết được, cho nên không thể nào ngủ yên. Đầu tiên đương nhiên là chuyện của dây cốp. Thằng nhóc đó vì cứu cậu nên mới gây ra tai hỏa, cho nên cậu không thể bỏ mặc, không quan tâm. Chuyện thứ hai là muốn xác nhận một chuyện cùng với Labrador và chuyện này có liên quan đến thân phận của hung thủ đã giết hại đại phi của Tamarin Khi Labrador quay lại lều, hắn kinh ngạc nhìn thấy viên mộc giã đã tỉnh táo ngồi sẵn ở bên trong chờ mình. Người có uống say thật không vậy? Viên mộc dã lắc lắc cái đầu mới tỉnh táo nói. Đương nhiên là say. cô điều tốc độ tỉnh rượu của tôi nhanh hơn người khác một chút. Ha ha, nhanh một chút. ta dám chắc với ngươi, cha ta mà không ngủ đến trưa mai, tuyệt đối sẽ không tỉnh rượu. Ngươi thì hay rồi, bây giờ đã tỉnh táo thế này. Viên Mộc giã đi ra cửa lều nhìn xung quanh, sau đó thì thầm nói về Labrador. Những trang sức mà cha cậu đang đeo trên người, những người khác có thể đeo không? Đương nhiên không thể, những thứ đó chỉ có thủ lĩnh của người Tamarin mới được đeo. Nó giống như vương miệng của vương thượng Bắc Tấn vậy, có thể tùy tiện cho người khác đeo sao? Viện Mộc giã rơi về im lặng. Labrador thấy ánh mắt cậu nghiêm túc như vậy thì vội hỏi. Vì sao ngươi lại hỏi như thế? À, Labrador, cậu sẽ tin những lời tôi nói chứ? Ha ha, đương nhiên, Sau ngươi lại hỏi chỗ này? Muốn ta nói thế nào, ngươi mới tin. Được, tin là được rồi. Bởi vì chuyện tôi muốn nói với cậu. viên Mộc giã dừng lại một chút sau đó mới nói tiếp. Tóm lại sự thật. Sẽ khác rất nhiều so với những gì cậu đã từng nghĩ. Sự thật chuyện gì? Liên quan đến chân tướng cái chết của bà nội cậu. Sau đó viên mộc giã kể cho Labrador là trên người tên đàn ông đã giết chết đại phi rồi và có đeo một bộ phối sức giống hệt như bộ trên người trà hắn. Ở thời điểm 30 năm trước, Abracon chưa thể trở thành thủ lĩnh của Tamarin. Như vậy người giết Đại Phi Chỉ có thể là thủ lĩnh người Tamarin lúc đó Crubbs Labrador vô cùng khiếp sợ Hắn không thể nào tưởng tượng được chân tướng năm đó Lại là ông nội hắn giết bà nội Mặc dù không hề nghi ngờ viên mục giả Nhưng sự thần này Khiến hắn không thể chấp nhận được Rất lâu sau Labrador mới từ từ hỏi Nhưng vì sao Viên mục giả lắc đầu Tạm thời tôi cũng không rõ vì động cơ gì mà ông nội cậu lại làm như vậy. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi là chính ông ta đã giết chết đại phì Sarandruoyah. Làm ra đó đau khổ. Ta đã từng nghe cha kể lại. Ông nội và bà nội quen nhau từ nhỏ. Tình cảm của họ vô cùng tốt. Sau khi cha ta được sinh ra ông nội lập tức lập người làm thủ lĩnh kế vị. Ông nội làm như vậy nhất định phải có lý do chứ? Nếu lớn lên từ nhỏ với nhau Vậy đại phi Saranruya Cũng là con gái của quý tộc Tamarin Đúng là như vậy Tộc của bà nội ta Là tộc Trangka Là bộ lạc lớn thứ hai tại Tamarin thân phận vô cùng tôn quý À Xem ra Nếu muốn biết chân tướng sự việc năm đó Thì có một số việc phải hỏi thủ lĩnh mới biết được Dù sao ngày ấy mới là người đã trải qua chuyện đó Nếu không Chỉ có thể như chúng ta ngồi một chỗ suy đoán linh tinh thôi Không ngờ Labrador lại phản đối Không được. Chuyện này chính là cái gai trong lòng cha ta Người bảo ta đi nói cho cha ta biết Chính ông đội đã giết bà nội ư Người cảm thấy vị trí vương tử Tamarin của ta Thoải mái quá hả Viên mục giã nắm tay lại với nhau Thế thì tôi cũng không còn cách nào cả Nhưng cứ như vậy Mối quan hệ giữa Bắc Tấn và Tamarin Sẽ vĩnh viễn không tháo gỡ được Nếu cái gai này không rút ra khỏi người cha cậu Thì chiến tranh giữa hai bên Sẽ không bao giờ kết thúc Lúc này viên mộc giả đột nhiên nhớ đến Vấn đề cậu đã từng hỏi dây cốt Là vì sao Labrador Lại không thù hận người Bắc Tấn sâu như vậy Lúc đó dây cốt ngập ngừng Muốn nói lại thôi Xem ra trong chuyện này Nhất định còn có bí mật mà cậu chưa được biết Ngay vậy cậu nghiêm túc hỏi Labrador Tôi có cảm giác cậu không hề thù hận Người Bắc Tấn giống như cha cậu Có nguyên nhân đặc biệt gì sao? Labrador kinh ngạc, không ngờ viện mục giả sẽ hỏi vấn đề này, hắn thở dài. Ai? Đây là một bí mật không thể nói ra của người Tamarin. Người thực sự muốn biết sao? Ờ, chẳng lẽ tôi còn biết ít bí mật à? Thêm một cái nữa cũng vậy mà. Labrador gật đầu, sau đó dùng về mặt nghiêm túc. Thật ra, mẹ của ta là người bất Tấn Đại Phi là người Bắc Tấn nữa Nhưng Labrador lại lắc đầu Không Đại Phi hiện tại là người Tamarin Nhưng bà ấy chỉ là mẹ nuôi của ta Bởi vì sau khi mẹ ta sinh ra ta Thì đã qua đời Viên mục giã không thể tưởng tượng ra tình huống này Hóa ra trong huyết mạch của Labrador Lại có dòng máu của người Bắc Tấn Khó trách hắn không muốn tiếp tục Để người Tamarin gieo rắc cái ác Trên đất Bắc Tấn nữa Có điều suy nghĩ này của hắn không đại biểu cho tất cả người Tamarin, kể cả thủ lĩnh Abracon. Viện mục giả im lặng một lúc sau đó hỏi, Cậu có biết chút gì về chuyện liên quan đến mẹ đẻ của cậu không? Labrador lắc đầu, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Cha ta cũng chưa từng nói đến chuyện này trước mặt ta. Thậm chí trước khi ta trưởng thành, ta vẫn còn cho rằng, Đại Phi hiện giờ là mẹ ruột của mình. Đến tận khi ta đến Bắc Tấn Nhìn thấy một người có hình xăm Giống hệt hình xăm trên người ta Labrador cởi áo Lúc này viên mộc giã mới nhìn thấy trên bà vai của hắn Có biểu tượng hình đám mây của cung tử Vân Cậu lập tức đến gần xem xét Sau đó lầm bầm Sao lại là biểu tượng này Labrador cười khổ hả người cũng biết nó sao Viên mộc giã ngẩng đầu Đây mới là lý do thật sự khiến cậu đưa tôi về Tamarin sao? Lạp đà đò mặc lại quần áo cẩn thận rồi đáp. Đúng là như thế. Sở dĩ lần trước ta bị Tấn Lăng Vương bắt được cũng là vì ta muốn lén vào Bắc Tấn điều tra quan hệ của mình với Cung Tử Vân. Kết quả lại thất thủ rồi bị bắt. Viện Mộc Giã cũng cảm thấy đau đầu. Cậu nghi ngờ mẹ mình có thể là người của Cung Tử Vân. Đúng, khả năng này rất cao. Nghe nói. Nhiều năm nay Cung Tử Vân vẫn luôn thu thập tình báo tại các quốc gia cho Bắc Tấn Có lẽ năm đó mẹ ta cũng là một mật thám của Cung Tử Vân Vậy lần trước cậu có điều tra được manh mối gì không? Labrador tức tối Đây mới chính là điều khiến ta khó chịu nhất Rõ ràng ta đã phải chịu nguy hiểm lớn như thế mà kết quả lại chẳng điều tra được gì Cậu đừng mặc quần áo lại nhanh thế để tôi quan sát kỹ hình vẽ trên người cậu đã Labrador cũng rất nghe lời lại cởi áo, viên mục giã tiến sát lại cẩn thận quan sát, sau đó nhỏ giọng nói với hắn. Sở dĩ tôi rất quen với loại hình vẽ này là bởi vì mặc dù nó cũng là ký hiệu đặc thù của Cung Tử Vân, nhưng không phải người nào của Cung Tử Vân cũng có thể có nó. Ý ngợi là gì? Đây không phải ký hiệu của Cung Tử Vân sao? Nó thực sự là ký hiệu của Cung Tử Vân, nhưng không phải ai cũng được sử dụng. Giải thích với cậu thế nào cho dễ hiểu nhỉ? Ví dụ như những trang sức đeo trên người cha cậu có tính biểu tượng đặc trưng của người Tamarin, nhưng không phải người Tamarin bình thường nào cũng có thể sử dụng được. Ý người nói mẹ ta là một người có thần phận rất cao trong cung tử vân. Có gì chứng minh không? Ai, tôi cũng không phải là người của cung tử vân, nên không biết nhiều về những chuyện thần bí của tổ chức đó. Nhưng tôi thấy quen mất với hình vẽ này, Là bởi vì nó thường xuyên xuất hiện Trong các đồ dùng của quốc sư Bắc Tấn Ví dụ như quần áo Gương đồng Thậm chí là cốc chén. Hả Ý ngươi là mẹ đẻ của ta Là quốc sư của Bắc Tấn Chắc chắn không phải Tuổi của cô ấy và cậu không chênh lệch nhiều Sao có thể là mẹ cậu được Viện mộc Giả thấy Labrador vẫn chưa hiểu vấn đề Thì tiếp tục kiên nhẫn giải thích Cậu nghĩ xem Tình hình bây giờ giống như chuyện Tôi phát hiện ra hùng thủ giết bà nội cậu có mang trang sức giống hệt như trà cậu đang đeo. Labrador ngẩn người, sau đó hắn nói với vẻ không dám tin. Ý của ngươi là mẹ đẻ của ta, có thể là cung chủ đời trước của cung tử Vân. Viên mộc giã thế cuối cùng Labrador cũng hiểu thì thở vào. Ai ra, chúc mừng cậu. Câu trả lời chính xác, 10 điểm. Sao có thể như vậy chú? thủ lĩnh của Tamarin và quốc sư của Bắc Tấn có con Trung. Nói ra ngươi có tin không? Labrador hoàn toàn không thể chấp nhận được giả thiết này. Viện Mộc Giã Bất Đắc Dĩ nói Tôi chỉ là người ngoài cuộc. Những giả thiết này xuất phát từ những đầu mối tôi tìm ra được. Nếu muốn biết thật hay giả thì phải nhận được câu trả lời từ cha của cậu thôi. Labrador lập tức phản đối. Không thể nào. Đến bây giờ ông ấy vẫn chưa biết ta đã biết chuyện này. Đi hỏi ông ấy, khác nào chưa đánh đã đá khai Viên mẫu giã đi thẳng Và điểm mấu chốt Vậy cậu định làm thế nào Thật ra vấn đề vẫn luôn kẹt lại ở chỗ cha cậu Từ chuyện hung thủ giết chết Đại Phi Sarandoya năm đó Hay thân phận thật sự của mẹ đẻ cậu Hai người là cha con Có chuyện gì mà không thể nói rõ được chứ Không ngờ Labrador lại cười lạnh Hờ, ngay cả chuyện của mẹ đẻ ta Ông ấy còn giấu ta Hơn nữa, còn chẳng hề có ý định Nói cho ta biết Người cảm thấy người làm cha như vậy Ta có thể cùng ông ấy nói chuyện gì Viên mộc giã cảm thấy rất thông cảm Với Labrador về điểm này Bởi vì từ nhỏ Tình cảm của cậu và cha cũng không được tốt Thậm chí có thể nói ngoài trách nhiệm Thì không có bất cứ tình cảm gì Cho nên so với viên mộc Dã, Labrador đã coi như hạnh phúc rồi Ngay đến đây cậu thở dài nói Ai Vậy mẹ nuôi của cậu thì sao Bà ấy đối xử với cậu thế nào Thấy viên màu dã nhắc đến mẹ nuôi của mình, nét mặt Labrador hiếm khi lộ ra sự dịu dàng, hắn nói. Bà ấy đối xử với ta rất tốt, luôn coi ta như con đẻ. Cũng chính vì như thế, mà cho đến trước khi trưởng thành, ta vẫn không hề biết gì về thân thế thật sự của mình. Vậy cậu đi hỏi bà ấy đi, bà ấy không thể nào không biết chuyện năm đó được. Không ngờ Labrador lại tỏ ra khó xử. Bà ấy cũng không biết chuyện, ta đã biết mình không phải là con ruột của bà ấy. nếu như cứ thế đến hỏi, ta sợ rằng sẽ làm tổn thương bà ấy. Viên Mộc Giả bất lực nhìn Labrador. Nếu cậu cứ do dự như vậy, tôi khuyên cậu đừng tiếp tục điều tra nữa. Từ giờ hãy coi như mình chưa biết gì, cứ vui vẻ làm vương tử của Tamarin đi. Hơi già, người sống trên đời sao có thể không biết mẹ đẻ của mình là ai chứ? Cho dù bà ấy không còn trên đời này, nhưng ta vẫn muốn tìm hiểu rõ ràng chân tướng mọi chuyện năm đó. Nếu không, cả đời này. Ta sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Vậy thì đừng do dự nữa. Điều tra đến cùng đi. Tôi cũng sẽ cố hết sức để giúp cậu. Đêm hôm đó, Viên Mộc Giã và Labrador trò chuyện đến khi trời gần sáng mới mở mảng tiếp đi. Thật ra, chuyện mẹ đẻ của Labrador là ai? Cậu đã có sẵn một đối tượng nghi ngờ trong lòng. Hiện giờ chỉ cần nghĩ cách chứng minh suy đoán của mình là đúng thôi. Chỉ là cậu vẫn chưa hiểu một điều. Và đây cũng là nghi ngờ bản đầu của Labrador. Đó là một người là thủ lĩnh của Tamarin, một người là quốc sư của Bắc Tấn, hai người như nước lửa không thể hòa hợp này, làm thế nào có thể yêu nhau, còn sinh được cả con chứ? Nếu viên mộc Giả nhớ không nhầm, trước đây cậu đã từng nghe Tố Cơ, nhắc đến chuyện của quốc sư Tố Nhan đời trước, rằng đến chết bà ấy cũng không thể nhìn thấy người yêu và con của mình. Bây giờ nghĩ lại, nếu như người đàn ông kia chỉ đơn giản là một trong vô số nam sùng của quốc sư, Thì tại sao lại không thể gặp được nhau chứ Sáng sớm hôm sau Khi viên mộc dã tỉnh dậy Đã không thấy Labrador đâu Lúc này cậu mới nhớ ra Thằng nhóc dây cốt vẫn còn đang bị nhốt Lúc trước cậu đã nghe nói Hình phạt của người Tamarin luôn rất nặng Gãy tay gãy chân vẫn còn là nhẹ Cho nên cậu thực sự lo lắng Cậu nhóc ấy bị phản nặng Dù sao cậu ta mới chỉ là một cậu nhóc Mười mấy tuổi Nếu vì chuyện này mà tàn phế Thì cả đời này coi như hỏng rồi Không ngờ cậu vừa ra khỏi lều Đã nhìn thấy cậu nhóc giấy cốt đang đứng ở ngay cửa viên mục giã lập tức thở vào nhẹ nhõm Nhóc con Về lúc nào thế Bọn họ không làm khó cậu chứ Hại tôi lo lắng cả buổi Xong mặt giấy cốt tái mét Cậu ta mỉm cười Không sao ta cũng mới về viên mục giã thấy cậu ta miễn cưỡng nói vậy Thì nháy mắt ra hiệu cho cậu ta Đi cùng mình vào trong liều vải Sau khi vào lều Viên mộc giã nghiêm túc hỏi Nói thật đi Bọn họ không làm khó cậu chứ Ai ngờ dây cốt vẫn lắc đầu Thật sự không có mà Ngươi xem không phải ta đã lành lặn trở về rồi đấy sao Viên mộc giã thì cũng đúng Định kéo dây cốt xoay một vòng Để nhìn xem cậu ta có thực sự ổn không Không ngờ vừa chạm vào bà vai dây cốt Mặt cậu ta đã biến sắc rồi tránh người đi Trong lòng viên mộc giã trầm xuống Cậu bị thương rồi Giày cốt vội vàng lắc đầu Không, đây chỉ là vết thương hôm qua Bọn họ đánh bằng roi, đã băng bó rồi Viên mục giã đương nhiên không tin Cậu muốn nhìn xem vết thương của giày cốt Không ngờ con nói thế nào Thằng nhóc này cũng không chịu Vừa nhìn là biết sau lưng bị thương không nhẹ rồi Cuối cùng dưới sự ép buộc Của viên mục giã Cậu ta mới cởi áo ra Áo khoác ngoài của người Tamarin Thường là áo choàng bằng da Chất liệu này vừa có thể giữ ấm Lại chống thấm nước Cho nên dù lưng của giấy cốp cô bị thương, thì từ bên ngoài cũng không thể nhìn thấy được. Nhưng viên mục giã đang ngửi thêm mùi máu tươi trên người cậu ta. Sau khi tên nhóc này cởi áo khoác ra xuống, viên mục giã nhìn thấy áo lót bên trong của cậu ta đã ướt đẫm máu, rõ ràng không phải do vết roi ngày hôm qua tạo thành. Trong lòng cậu biết, dây cốp nhất định đã phải chịu sự trình phạt nặng nề. Nhưng cậu không hỏi câu nào, chỉ đỡ cậu bé ngồi xuống giường. Sau đó cẩn thận vén chiếc áo lót đã dính máu thịt ra. Vết thường đã được xử lý qua, nhưng do điều kiện chữa bệnh ở đây vẫn còn có hạn. Nếu viện mục giã không phát hiện kịp thời, thì sợ rằng sớm muộn gì, vết thường này cũng sẽ bị nhiễm trùng. Thật khó có thể tưởng tượng nổi một cậu bé mới mười mấy tuổi phải chịu đựng hình phạt nặng nề như vậy mà vẫn có thể đứng bên ngoài như không có chuyện gì. Viện mục giã nói với sắc mặt nặng nề, Vết thương trên lưng không thể phủ lên như thế. Cậu nằm xuống giường đi. Tôi ra ngoài tìm thuốc trị vết thương cho cậu. Có lẽ giấy cốp chưa từng nhận được sự quan tâm như vậy. Cậu ta bối rối. Ta không sao. Vết thương nhỏ này không là gì cả. Có lần ta còn bị thương nặng hơn thế này cơ. Việt Mục Giã thích cậu ta không chịu ngoan ngoãn nằm trên giường thì lại làm mặt lạnh rồi nói. Tôi không quan tâm chuyện trước đây. Cậu là vị chủ nhân của cậu. Nhưng lần này thì khác. Cậu vì tôi mà bị thương. Tôi không thể không làm gì được. Nằm sấp xuống. Jacob thấy viên mộc giã tức giận rồi. Từ trước đến giờ, viên mộc giã luôn giữ thái độ hòa nhã dễ gần. Không ngờ khi cậu nổi giận, dáng vẻ cũng đáng sợ như vậy. Thế là Jacob đành ngoan ngoãn nằm xuống giường của viên mộc dã Không ngờ viên mộc dã vừa đi ra ngoài, thì nhìn thấy Labrador quay về. Cậu về đúng lúc lắm. Có thuốc trị ngoại thương không? Labrador nhìn cách tay viên mộc dã rồi bảo. Ta quên mất tay của người đang bị thương. Đúng là phải thay thuốc rồi. Không phải tôi, là Jacob, lưng của cậu ta bị thương rất nặng. Nó về rồi, sao ta không biết? Ai da, tôi cũng vừa mới dậy thì thấy cậu ta đứng ở ngoài cửa. Sau đó Labrador đi theo viên mộc giã vào trong dây Jacob thấy Labrador đã quay lại thì đựng đứng dậy, nhưng lại bị hắn đè xuống. Nằm sấp đừng có nhúc nhích Labrador kiểm tra vết thương trên lưng dây cốt sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh một chiếc hòm gỗ lấy một ống trúc nhỏ ra và bảo đây là vết thương do chịu phạt đánh bằng gậy hẳn là bọn họ nể tình ta nên đã nhẹ tay nếu không với thân thể của cậu ta không chịu nổi 30 gậy đâu Việt Mộc dã đau lòng hỏi dây cốt cậu bị đánh bao nhiêu gậy thiếu chủ nói đúng lắm ta bị phạt 80 gậy nếu không phải đại ca hành hình nhẹ tay thì có lẽ ta không còn được nhìn thấy thiếu chủ và viên đại nhân rồi. Labrador gật đầu. Phải học được có ơn tất báo. Sau này, có cơ hội, phải cảm ơn người ta, biết không? Vâng. Sau đó Labrador rớt thuốc bột trong ống trúc, lên vết thương ở lưng của Jacob. Tên nhóc này mặc dù tôi còn nhỏ, nhưng sức chịu đựng rất giỏi. Viên mục dã nhìn thấy mà cũng đau, mà cậu ta thì không rên một tiếng nào. Sau khi xử lý vết thương trên lưng Jacob xong, Labrador kéo tay viên mộc dã định thay thuốc cho cầu, nhưng khi tháo miếng vải quấn bên ngoài ra, thì thấy miệng vết thương đã khép lại rồi. Hắn không thể tin nổi nhìn tay viên mộc dã. Hôm qua người thực sự bị thương à? Viên mộc dã rút tay về rồi mỉm cười. Cơ thể tôi không có ưu điểm gì đặc biệt, chỉ có khả năng hồi phục nhanh hơn người bình thường một chút thôi. Mặc dù Labrador hơi bán tín bán nghi, nhưng cũng không hỏi nhiều. Nhưng đột nhiên nghĩ đến việc viên mộc giả đề nghị khi ở trong lồng thú, hắn bền hỏi Đúng rồi, vì sao tối hôm qua người nhất định muốn thiêu xác con hồ đó Còn nói không đốt thì Tamarin sẽ phải chịu sự nguyên rùa Viên mộc giả biết anh ta nhất định muốn biết bí mật này nên đành nói Thật ra, khi tôi ở quê đã bị lây nhiễm một loại virus rất đáng sợ đến nay vẫn chưa giải được khi tôi chiến đấu với hồ trắng đã để dây máu của mình lên vết thương của nó Tôi sợ thi thể của hộ trắng cũng bị nhiễm loại virus kia, cho nên mới phải lập tức thiêu hủy xác của nó. viên mẫu dã cho rằng mình đã giải thích rất rõ rồi, nhưng không ngờ Labrador lại nghi ngờ hỏi. Lệnh nhiễm là gì? Virus là gì? viên mẫu dã bị hỏi bất ngờ, cậu nghĩ một lúc mới giải thích. Nó giống như bôi độc lên đầu mỗi tên của người Tamarin vậy. Đơn giản mà nói thì tôi bị trúng một loại kỳ độc. Tôi không muốn loại độc này lây cho mọi người cho nên mới thiêu xác con hồ đó. Độc còn có thể lây sang cho người khác sao? Viện Mộc Giãn nói dối bằng giọng vô cùng thành thật. Đương nhiên, nếu như có người không cẩn thận bị dính máu độc vào người, thì cũng sẽ bị trúng độc. Vậy độc này gây ra tổn thương thế nào cho anh? Nói không tổn thương cũng không đúng. Nó khiến khẩu vị của tôi thay đổi. Có thể sẽ không thích đồ ăn chay. Ờ, ở Tamarin không có gì đơn giản hơn việc muốn ăn thịt. Không phải ăn thịt mà tôi cần ăn những thức ăn được làm từ máu. Labrador lập tức xứng người. Có lẽ từ trước đến giờ hắn chưa từng nghe đến việc sau khi chúng độc lại phải uống máu mới có thể giải bớt độc. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chấn an viên mộc giả không cần lo lắng. Có thịt ăn đương nhiên sẽ có máu. Chuyện này cứ để hắn lo, chắc chắn không để viên mộc giả đói bụng. Sau đó Labrador nói cho viên mộc giả biết. Hắn vừa đi thăm mẹ nuôi, nhưng do dỡ mãi vẫn không biết nên mở miệng hỏi thế nào, bởi vì mẹ nuôi thấy con đến thăm mình thì rất vui vẻ, cho nên Labrador không thể nói ra những lời đó được. Viên Mộc Giả hiểu tâm trạng của hắn, nhưng nếu hắn thực sự muốn biết chuyện về mẹ đẻ của mình thì nhất định phải hỏi thôi. Cậu nói, thật ra cậu không nhất thiết phải hỏi thẳng. Ví dụ như cậu có thể hỏi vì ký hiệu hình đám mây ở sau lưng mình trước. Cho dù Đại Phi đưa cho cậu đáp án như thế nào Thì cậu đều có thể nói cho bà ấy biết Cậu đã từng nhìn thấy hình này Từ trong cung tử vân của Bắc Tấn Đến lúc đó cậu có thể xem bà ấy Sẽ giải thích với cậu thế nào Hai người đang nói chuyện Thì có thị vệ bên ngoài đột nhiên lên tiếng Thiếu chủ Thủ lĩnh lệnh cho ngài Lập tức đưa vô sự viên đến chỗ người Labrador ngạc nhiên Vụ thần tà tính nhanh như vậy sao Đi thôi Đến là biết mà sau đó hai người cùng nhau đi đến lều của thủ lĩnh kẻ biến mất ngày hôm qua Misorevo cũng có ở đó lồng viên mục dạ trầm xuống cảm thấy nhất định tên này đã nói gì đó không hay với Abragon rồi quả nhiên giờ dĩ lần này Abragon tìm cậu đến chính là muốn nhìn xem cậu thông linh với quỷ thần thế nào hóa ra mấy ngày nữa là đến ngày rỗ của đại phi Saranroya bởi vậy Abragon muốn viên mục dạ có thể chuyển lời thương nhớ của ông ta đến mẹ mình Viên Mộc Giã biết đây rõ ràng là kế do Miserable nghĩ ra để làm khó cậu, thế nên cậu nghiêm trang nói với Abragon: "Thật ra nếu thủ lĩnh muốn bày tỏ tình cảm với đại phi Saranroya cũng không cần phải đợi đến ngày rỗ của bà đâu, tôi chỉ cần thứ mà bà ấy thường dùng khi còn sống là được." Abragon lập tức cao hứng: "Thật như thế sao? Người mau nói người cần thứ gì?" Viên Mộc Giã lắc đầu. Cụ thể là vật gì thì tại Hạ còn chưa biết. Cần phải tìm kiếm trong di vật của bà ấy mới biết được. Abragon không nhiều lời lập tức kéo viên mộc giã đi đến lều vải của Đại Phi saran -Ruoya. Labrador thấy vậy cũng đứng dậy đi theo. Kết quả khi viên mộc giã đi đến trước lều của Đại Phi, cậu lại nói với Abragon rằng Nếu như thủ lĩnh muốn gặp mặt Đại Phi saran thì ngài phải đi một mình vào đó với tôi, những người khác chờ ở ngoài. Majorable không đồng ý Không được Sao có thể để một kẻ ngoại tộc như ngươi Ở một mình với thủ lĩnh chứ Abracon vừa định lên tiếng Thì viên mộc giả đã nói trước Cùng lắm thì có thể để người cùng dòng máu Với thủ lĩnh là thiếu chủ Labrador đi vào Không thể có quá nhiều người Nếu không tôi sợ Đại Phi Saran Sẽ không chịu gặp chúng ta Majorable còn muốn nói thêm Nhưng đã bị Abracon ngăn lại Được rồi Cứu làm theo nhiều tiểu viên nói đi. Sau đó viên mộc giã dẫn theo hai cha con thủ lĩnh vào trong lều vải của đại phi Saran -Ruoya. Bây giờ là giữa ban ngày, lại thêm có hai người này, nên đương nhiên cậu không thể cảm nhận được bất cứ từ trường tư duy nào. Nhưng đến nơi rồi thì vẫn phải diễn, nếu không sao có thể khiến Abracon tin tưởng cậu có thể thông linh với quỷ thần chứ. Thế nên viên mộc giã vẫn nghiêm túc đi đến trước bài vị của đại phi, không người hành lễ và nói. Đại phi Sarandoya, nếu người có lời gì muốn truyền đến thủ lĩnh Aragon thì có thể nói với Tại hạ, Tại hạ nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của người. Sau khi nói xong, viên mộc dã chậm rãi nhắm mắt, nhìn qua giống như đang hoàn toàn chìm đắm vào thế giới hư vô, bởi vì cậu cũng không biết vô sư sẽ như thế nào trong tình huống này, cho nên chỉ có thể tỏ ra bí hiểm, mới giống như đang nói chuyện với người âm vậy. Một lúc sau, cậu từ từ mở mắt, Quay đầu nhìn về Abragorn và bảo Đại phì Saranroya có mấy lời muốn tại hạ truyền thay nhưng những lời này chỉ có thể để mình thủ lĩnh nghe. Lúc này ngay cả Labrador đứng cạnh cũng ngần người không biết viên mục giã muốn làm cái trò gì. Thật ra sở dĩ cậu muốn loại bỏ Labrador chính là vì muốn giúp hắn. Rõ ràng hắn muốn biết chuyện về mẹ đẻ mình nhưng vì kiêng nể cha mình cho đến đến giờ vẫn không dám hỏi câu nào. Sau khi Labrador đi ra, cậu nghiêm nghị nói với Aragon: "Tủ lĩnh, những điều tôi nói tiếp theo có thể sẽ liên quan đến hai bí mật chưa từng được nhắc đến của người Tamarin. Tại hạ hy vọng thủ lĩnh hiểu rõ, bất luận sau đây tôi có nói điều gì thì đều không hề cố ý mạo phạm đến Tamarin. Cho nên hy vọng ngài có thể bỏ qua tội chết của tôi." Aragon giật mình. Một người ngoại tộc như ngươi có thể biết bí mật gì của Tamarin? Viên Mộc Giã nói chân thành: Tại hạ đã nói rồi, tất cả những chuyện này đều là ý của Đại Phi Saranroya. Thủ lĩnh yên tâm, ra khỏi liều vải này, tại hạ sẽ không nói hai chuyện này với người thứ ba. Abragon do dự một lát rồi gật đầu: Được, ta đồng ý với ngươi. Phải biết rằng quyết định này của Viên Mộc Giã khá mạo hiểm, bởi vì chính cậu cũng không nắm chắc Abragon có lật lọng hay không. Nhưng khi cậu nghĩ đến cuộc chiến trường kỳ giữa Tamarin và Bắc Tấn, còn cả mẹ đẻ của Labrador vẫn chưa biết là ai, cậu cảm thấy đáng thử mạo hiểm một lần. Cậu cố gắng không thay đổi giọng điệu. Thủ lĩnh, Đại Phi muốn tài hạ truyền lời đến ngài. Năm đó, bà ấy rời bỏ ngài, không phải là ý của bà ấy. Hy vọng ngài không hận bà ấy. Abracon hơi híp mắt, sau đó trợn hai mắt lên. Ngươi nói gì? Giọng viên bầu giã chậm lại Nói từng câu từng chữ Năm đó Đại phi Saran Cũng không phải tự sát mà chết Mà bà ấy chết Là do phụ thân của ngài Cũng chính là thủ lĩnh Tamarind đời trước Krabs Sau mặt Abragon chuyển từ đỏ sang trắng Sau đó lại chuyển từ trắng thành xanh Xem ra chuyện này Đúng là đã vượt xa suy đoán của Abragon, Khiến ông ta nhất thời không thể chấp nhận được Cũng là điều dễ hiểu. Một lúc sau Abragan mới trầm rộng. Đại Phi có nói vì sao phụ thân lại làm như vậy không? viên Mục giả lắc đầu. Không, Đại Phi đến chết cũng không thể nào hiểu được vì sao trượng phu của mình lại đối xử với mình như vậy. Cho nên bà ấy mới nhờ Tài Hạ truyền lời nhắn. Hy vọng Ngài có thể tra rõ chân tướng sự việc năm đó. Lúc này, ánh mắt Abragan nhìn viên Mục giả. Đã không còn thân thiện nữa Dù sao ở trong lòng ông ta Cậu chỉ là một vua sư đến từ Bắc Tấn Cho nên mỗi câu nói của cậu Đều mang theo một mục đích nào đó Bởi vậy Abragon tuyệt đối Sẽ không tùy tiện tin tưởng lời nói Của viên mục giả. Cậu cũng hiểu rõ điều này Nên cậu từ tốn nói rằng chuyện thứ hai Chuyện thứ hai đại phi Saran Roya Muốn tại hạ chuyển lời Có liên quan đến thiếu chủ Labrador Đây cũng là lý do vì sao tài hạ muốn thiếu chủ tránh mặt. Lời này của viên mục giã càng khiến Abracon thêm kinh hãi. Có lẽ chuyện liên quan đến đại phi Saranruya của Tamarin không giữ được bí mật hoàn toàn với Bắc Tấn, nhưng việc liên quan đến thân thế của Labrador, hẳn chỉ nên có một mình ông ta biết mới đúng. Viên mục giả nhìn về mặt của Abracon thì đã có được đáp án. Xem ra suy đoán của cậu đúng đến 8-90% rồi. Cậu Đại Phi muốn tài hạ chuyển lời đến thủ lĩnh. Labrador đã trưởng thành, có quyền được biết mẹ ruột của mình là ai. Một người nếu ngay cả mẹ ruột của mình là ai cũng không biết, thì người đó sao có thể trở thành một thủ lĩnh tốt, thống lĩnh cả bộ tộc Tamarin chứ? Nếu như chuyện đầu tiên viên mục giã nói đã khiến dây thần kinh nhạy cảm của Abracon xúc động, thì khi cậu nói chuyện thứ hai đã chạm vào danh giới cuối cùng của ông ta, dòng mặt ông ta tái xanh. Là ai đã phái ngươi đến đây? Vì sao lại biết những chuyện này? Viên mộc giã không hề đề tâm đến cơn dẫn lôi đình của Abragon. sắc mặt cậu không hề thay đổi, cậu nói. Như ngài đã nói, Tài Hạ chỉ là một người ngoại tộc. Nếu như không phải có thể nói chuyện với Đại Phi Sanandruya, thì sao có thể biết được hai bí mật này của Tamarin chứ? Abragon cười lạnh. Người Bắc Tấn trực này luôn rất rào hoạt. Người chính là kế sách mới để chúng đối phó với người Tamarin phải không? Thủ lĩnh thực sự quá đề cao viên mục giã rồi. Trước đó Tài Hạ đã nói, Đại Phi nhờ Tài Hạ chuyển lời hai bí mật của Tamarin, Hy vọng thủ lĩnh có thể ân xá cho Tài Hạ. Cho nên mặc kệ thủ lĩnh có tin hay không, từ đầu đến cuối, viên mục giã đều không nói dối một lời nào với ngài. Sông mặt Abra còn ngày càng âm trầm, không còn về mặt ôn hòa lúc còn ở trong liều thủ lĩnh nữa. Về mặt ông ta khi nhìn viên mục dã Còn hung ác gấp trăm lần Khi nhìn con hồ trắng hai đầu kia Mà Labrador chờ ở bên ngoài Đương nhiên không biết bên trong đang diễn ra chuyện gì Kết quả khi hắn nhìn thấy viên mục dã đi ra khỏi lều Thì đã bị người của cha mình dùng đạo áp giải Hắn có lòng muốn biển hộ cho viên mục giã Nhưng lại thấy cậu khẽ lắc đầu với mình Miserable ở một bên xem kịch vui nói thờ lệnh Không biết tên ngoại tộc này Đã nói gì bất kính mạo phạm đến ngài. Trước đây Abragon vẫn luôn tôn kính vị phù sư Tamarin này, nhưng không biết hôm nay thế nào lại không thèm để ý đến miserable. Ông ta dùng giọng nói lạnh lẽo ra lệnh: áp giải viên một dã vào tử lao, không cho phép bất cứ ai tự ý đến gặp hắn. Mặc dù không ai biết những chuyện xảy ra trong lều vải của đại phi Saranroya. Nhưng Labrador cũng đoán được vài phần có thể khiến cho phụ thân của hắn tức giận đến như vậy chỉ có thể là do viên mộc giã đã chạm vào vầy ngược kia trong lòng ông ấy. Đêm hôm đó Labrador mua chuộc thủ vệ tử lao để đi vào trong gặp viên mộc giã. Người điên rồi à? Người không biết là nói những chuyện đó sẽ đến ta cũng không cứu được người sao? Viên mộc giã cười khổ. Tôi chỉ không ngờ thủ lĩnh của Tamarin cũng sẽ nuốt lời. Labrador hối hận. Là lỗi của ta, ta không nên cuốn người vào những chuyện này. Có điều, chuyện đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể nghĩ cách nhanh chóng đưa người ra khỏi Tamarin. Còn về chuyện của mẹ để ta, nhờ người với Bắc Tấn tiếp tục điều tra. Viên Mộc Giã nhìn từ lao và bảo, Tôi đã ở đây rồi, cậu định dùng cách gì? Labrador nói với vẻ thần bí, Chuyện này người không cần lo, tự ta sẽ có cách. Thầy hắn chắc chắn như vậy, Viên mục dã cũng không lo lắng mình sẽ bị giam mãi ở đây, có điều cậu không thể ngờ, Labrador vừa rời đi thì đại vô sư của Tamarin là Miserable lại nối gót đi tới. Từ sắc mặt đắc ý của ông ta không khó để nhận ra, đối phương hẳn là nhận mật lệnh của thủ lĩnh đến thẩm vấn viên mục dã. Miserable cười khẩy nói: "Ha, viên mục dã, chúng ta lại gặp lại rồi." Mặc dù biết đối phương đến không có chuyện tốt, nhưng viên mục dã cũng không sợ hãi. cầu nói, vụ sự đại nhân đêm khuya đến chơi có chuyện gì sao? Không phải là đến cùng tôi ôn chuyện cũ đi chứ. hả người là mật thám của bác Tấn. Hôm nay tà phụng mệnh thủ lĩnh, đến đây thẩm vấn người. Tà khuyên người nên thành thật khai báo mục đích đến tà marin để làm gì. Nếu không, đừng trách tà ra tay vô tình. Viên mục giá bật cười. Tôi bị các người đường hoàng bắt từ Bắc Tấn về đây. Sao bây giờ lại nói tôi là mật thám tự đến chứ? Ta biết người sẽ không dễ dàng mờ mẹ ạ. Hôm nay ta sẽ cho người biết bản lĩnh của vu sư Tamarin như thế nào. Sau đó Miserable vung tay lên, ra hiệu cho những người phía sau. Mấy gã đàn ông to khỏe bước lên lôi viên mục giã ra ngoài. Cậu cạn lời, này tôi có tay có chân, sao không để tôi tự đi? Việc gì phải phiên mấy ông anh này chứ? Nhưng mấy tên to con kia chẳng hề để ý đến viên mục dã Chúng nhanh chóng cột chặt cậu lên chiếc ghế đá. Cậu nhìn cảnh này cũng biết mình chuẩn bị phải nhận cực hình rồi. Cậu thầm kêu khổ trong lòng. Hơn nữa cho dù cậu có muốn nhận, cũng không biết nên nhận lỗi gì. Mà vị quan chủ thẩm này, hiển nhiên đã sớm hận viên mục giã đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ chờ có cơ hội này để trả thù mà thôi. Lúc này Miserable lấy một cái bọc da nhỏ, bên trong là một loạt những cây kim châm. Viện mộc giã có dự cảm bất an, thầm nghĩ không phải tên này, định biến mình thành ma luôn đấy chứ. Miserable cười nham hiểm. Ha ha ha, viện mộc giã biết đây là thứ gì không? Viện mộc giã lắc đầu. Không biết, không phải là kim khâu sao? Ha ha ha, vậy thì ngươi... Quá xem thường mấy cây trầm bạc này rồi Nói cho người biết Cho dù là nam tử cường hăng nhất Tamarin Cũng không chịu nổi bảy cái Ở đây ta có tất cả 13 cái Là sư phụ của ta đích thân truyền thổ lại Tên là 13 trầm đoạn hồn Viên Mộc Giã nhìn những cây trầm mảnh khảnh mà cũng bất đắc dĩ Ông không cần phải dùng đến cực hình đâu Muốn biết gì cứ hỏi tôi Tôi nhất định sẽ nói tất cả những gì tôi biết cho ông. Miserable tỏ ra khinh miệt. Hóa ra là một kẻ không có bản lĩnh. uổng phí thiếu chủ coi trọng người như vậy. quá đáng hận. Viện mục gia nhận ra Miserable cố ý đến đây để cho mình ăn hành, nên thở dài nói. Được rồi, đại vụ sư, tôi thật sự nghĩ mãi không ra. Tôi đã đắc tội ông ở chỗ nào, mà từ khi chúng ta gặp mặt, ông đã luôn muốn giết tôi. Tôi không biết vợ của ông, Càng chưa từng nhìn thấy con ông, Tại sao ông cứ nhất định phải dồn tôi vào chỗ chết? viên mẫu giã hỏi một loạt câu, Khiến Miserable cũng mơ hồ gã nói, Sao người có thể biết vợ con của ta được? Ta vốn đâu có vợ con. Vậy thì tại sao, Tôi không ngủ với vợ ông, Cũng không ném con ông xuống sông, Giữa chúng ta đâu có thù hận gì? Cuối cùng Miserable cũng hiểu ý trong lời viên mẫu giã, Gã hừ lạnh rồi nói, Hờ, Sự xuất hiện của người chính là một sai lầm. Vì sao không ngoan ngoãn ở Bắc Tấn mà lại đến Tamarin làm gì? Viên Mộc Giã cười khổ. Tôi bị các người bắt đến đây đấy, nhớ không? Miserable thích quan nói chuyện của hai người lẽ quay vì điểm xuất phát thì rút một cây trầm bạc ra và nói Viên Mộc Giã, ta hỏi ngươi lần nữa mục đích của ngươi đến Tamarin là gì? Nghĩ chỗ kỹ rồi trả lời. Nếu không cây trầm này, phải cắm xuống đấy. Ây Miserable, nói thật cho ông biết, mục đích chuyến đi này tôi đã nói cho thờ lĩnh các ông biết khi ở trong liều vải của đại phi Sarandrua rồi. Nếu như ông muốn hạ trầm thật, tôi sẽ nói lại những lời đó với ông một lần nữa. Đến lúc đó, rất có thể ông sẽ có chung một kết cục giống như tôi. Không ngờ Miserable nghe xong lại cho rằng viên mộc giả đang rào biện. thế là ông ta lấy ống trúc nhỏ bên hông sau đó đưa đến gần miệng cậu rồi đổ thứ bên trong vào miệng cậu. Viên mục giã cảm thấy có một chất lỏng kỳ lạ chảy vào trong miệng, mặc dù cậu ra sức kháng cự nhưng cuối cùng vẫn bị Miserable đổ vào mấy ngụm. Cậu thấy buồn nôn muốn ói nhưng lại không nhả ra được bất cứ thứ gì. Viên mục giã nôn khan liên tục. Ông cho tôi uống cái gì thế? Miserable cười. Đây chính là bí dược do ta đặc chế. Bảo đảm ngươi uống rồi sẽ sung sướng như tiền. Viện mộc giả nhanh chóng hiểu ra vì sao Miserable nói như vậy. Nếu như cầu đoán không sai thì thứ đồ uống của mùi lạ này có lẽ được tình luyện từ một loại thảo dược có thể gây ra ảo giác để gia tăng sự kích thích nhạy cảm của các giác quan khiến nỗi thống khổ khi bị châm bạc đâm vào càng mạnh hơn. Theo thời gian thuốc càng ngấm viện mộc giả cảm thấy nhịp tim của mình đập càng nhanh hơn Nhưng hồ hấp lại trở nên chậm hơn. Khi cậu ngớp mắt nhìn về phía Miserable, thì phát hiện đối phương có rất nhiều bóng trồng. Sau đó Miserable lập tức hạ cây châm đầu tiên lên người viên mục giả đồng thời còn vinh váo đắc ý nói với cậu, Cây chậm thứ nhất tên là Vạn Trùng Vậy Tâm, người cứ từ từ hưởng thụ đi. Ngày lúc viên mục giả còn đang băn khoăn, Không biết cái tên mà Miserable nói ra là cái tên của nợ gì, cậu đột nhiên cảm thấy trong người nhói lên, như có vô số côn trùng đang gặm nhấm cơ thể mình từng chút một. Mặc dù cậu tự nói với bản thân hết lần này tới lần khác rằng mọi thứ đều là ảo giác thôi, trên người cậu vốn chẳng có một con côn trùng nào. Nhưng loại cảm giác này thật sự quá chân thật. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao lại gọi là vạn trùng vệ tâm. Nếu không có dây thường chói, Lúc này viên mẫu giả đã nhảy lên khỏi ghế đá rồi. Cậu cắn răng nhìn về phía Miserable. Thả tôi ra. Mau thả tôi ra. Miserable cười lạnh. ha, Thả người ra dễ thôi. Chỉ cần nói cho ta nghe bí mật mà người biết. Ngày vậy viên mẫu giả hiểu ra ngay Miserable muốn hỏi cái gì từ miệng mình. Theo lý mà nói chắc chắn abracon không muốn người khác biết hai việc đó. Ông ta cũng sẽ không lén sai người tới thẩm vấn viên mục giả, cho nên chỉ có thể là miserable giả truyền thủ dụ. Bởi vậy có thể thấy được dã tâm của người này không nhỏ. Trong lòng ông ta biết lúc ấy, chắc chắn viên mục giả đã nói chuyện gì đó khó lường với thủ lĩnh, cho nên chuyện ông ta điều tra mật thám bắc tấn là giả, tìm hiểu bí mật của bộ tộc Yanger mới là thật. Nếu là việc điều tra mật thám, viên mục giả còn có thể đối phó đại vài câu, nhưng nếu là việc tìm hiểu bí mật, Tất nhiên cậu không thể nói ra một chữ Bởi vì một khi để các bộ lạc khác Của Tamarin biết được trên người Labrador Chảy dòng máu bắc tấn Đừng nói là bản thân hắn E rằng ngay cả thủ lĩnh Abracon Cũng sẽ bị liên lụy Nhưng vạn trùng vệ tâm Thật sự là rất khó chịu đựng nổi Lúc này mới trôi qua vài phút Mà quần áo trên người viên mục giả Đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt súng Tuy cậu biết thừa Mọi thứ đều do thuốc gây ra Nhưng dây thần kinh cảm giác vẫn nói với cậu Tất cả chính là thật Cũng may chỉ vài phút sau Cảm giác toàn thân bị côn trùng gặm nhấm dần biến mất Như vậy có thể thấy được Mười ba châm đoạn hồn kia chắc cũng có thời gian hiệu lực Chỉ cần cắn răng nhịn qua vài phút ban đầu Sau đó sẽ không có việc gì Nhưng tưởng tượng đến việc Phải chịu nỗi khổ này thêm mười hai lần nữa viên mục giả thầm mắng Abragorn là cái đồ bò già chết bầm sống đến ngần này tuổi rồi mà chỉ có thêm thịt mỡ chứ không thêm trí óc cũng không biết đề phòng người ôm âm mưu kín đáo ở bên cạnh mình lúc trước chẳng biết cô của tố cơ coi trọng ông ta ở điểm nào có điều ngẫm lại cũng phải bắc tấn thượng võ cho nên tất nhiên phụ nữ bắc tấn cũng thích đàn ông có vóc dáng khỏe mạnh mà so sánh đàn ông tamarin và bắc tấn với nhau quả thật họ vạm vỡ hơn một chút ai ngờ viên mộc giả mới chịu đựng được trong chốc lát thì thấy Miserable lại cầm thứ đồ uống có mùi lạ kể lại đấy. Xem ra át hẳn thứ có thời gian hiệu lực là chất gây ảo giác này, chứ không phải châm đoạn hồn trong tay Miserable. Sau khi bị dốc thứ đồ uống có mùi lạ lần nữa, Miserable nhanh chóng đâm châm thứ hai xuống. Ai ngờ cảm nhận về châm này khắc hẳn lần trước. Trong nháy mắt viền mộc dã cảm thấy làn ra toàn thân mình bỏng rát như bị lửa đốt. Dù cậu luôn cắn răng kiên trì, nhưng cơ thể lại bắt đầu run dày bởi vì cơn đau kịch liệt. Cảm giác như người đang bốc cháy quá chân thật. Nếu không phải hai tay bị trói thế nào cũng phải xén nát hết quần áo trên người. Cuối cùng, viên mục giả đã hiểu tại sao Miserable nói đàn ông khỏe mạnh nhất Tamarin cũng không ai chịu được hơn bảy châm. Lúc này mới chỉ là châm thứ hai mà cậu đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Cậu là người chứ không phải thần. Giớ muộn gì tinh thần cũng sẽ tàn vỡ vì đau đớn kịch liệt. Ngay sau khi cảm giác bồng rát của châm thứ hai dần dần lắng xuống, viên mộc giã nhìn Miserable với vẻ mặt yếu ớt và nói, Vụ sơ Miserable, ông cơ việc nói thẳng, rốt cuộc ông muốn biết cái gì? Miserable thấy cuối cùng viên mộc giã đã buông lòng, bên cười một cách hài lòng. Ha hà, ha ha, đơn giản thôi, người hãy lặp lại lần nữa những điều đã nói với thủ lĩnh. Trong lều của đại phi Saran Roya Viên mục giã bật cười Ông đúng thật là ăn găn hùm mật gấu mà Đây là chuyện ông có thể biết được ư Mê mạnh miệng Nếu thủ lĩnh đã phái ta đến đây Tất nhiên ta có quyền được biết Ông dám chắc đúng là thủ lĩnh phái ông tới chứ Vậy mời ông truyền lời cho thủ lĩnh Tôi đồng ý khai Nhưng mà có mấy câu tôi phải gặp mặt ông ta mới khai Majorable sừng sốt Không ngờ viên mục dã lại phá thế cờ của mình bằng chiêu như vậy Hắn không thèm tiếp chiêu mà lại sai bảo người bên cạnh Cởi quần áo trên người hắn ra Nếu vào lúc bình thường Viên mục giã hoàn toàn có thể lợi dụng lúc hai người cởi dây chói Cởi quần áo để hạ họ Nhưng hiện giờ cậu bị dốc thuốc Khiến tay chân mềm oặt Cho nên chỉ có thể để mặc cho họ muốn làm gì thì làm cầu châm chập. Thế nào, vụ sự Miserable cũng biết người tôi nóng gian nên cởi quần áo giúp tôi. Miserable cười khởi. Hả, châm vừa rồi. Tên là Liệt Hỏa Phần Thân. Mùi vị tuyệt nhỉ. Viên mộc giả Lúc này mới châm thứ hai mà người đã không chịu nổi rồi phải không? Đêm còn dài. Ta có rất nhiều thời gian để người biết được tường tận cái gì. là mười ba đoạn hồn. Sau khi nói xong, Miserable lại dốc thứ đồ uống có mùi lạ cho viên mục giã lần nữa. Tiếp đó đâm châm thứ ba không chút do dự. Thật ra giờ đây nỗi đau khổ lớn nhất của viên mục giã không phải từ mười ba đoạn hồn, mà là cậu đang cố gắng đè nến luôn khí bạo ngược trong lòng mình. Bởi vì trong thâm tâm cậu biết rõ, nếu mình không kìm nén được nó, có lẽ sự việc sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ, Thậm chí cậu sẽ làm ra chuyện mình không thể đoán trước khi mất kiểm soát. Đến lúc đó nói cái gì thì cũng muộn rồi. Hơn nữa nói một cách không hề khoa trương, toàn bộ Tamarin đều có thể gặp mối họa diệt tộc vì cậu. Cho nên lời nguyên đáng sợ mà cậu nói trước kia với Labrador, không phải toàn là bịa đặt. Khi Miserable đâm châm thứ ba lên người viên mục giả cậu mơ màng cảm thấy cơ bắp trên người mình, đột nhiên con rút lại toàn bộ, giống như là toàn bộ cơ thể. đều xảy ra tình trạng cờ bắp cầu rút. Theo sát sau đó là cảm giác ớn lạnh khắp người, giống như viên mục giã bị lột sạch quần áo và bị ném vào vùng tuyết âm 30 mấy độ. Thảo nào miserable lại tốt bụng đến mức cởi bỏ bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi trên người cậu ra. Hóa ra trầm thứ ba này sẽ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo như rơi vào địa ngục đầy băng tuyết vậy. Kiên trì được một hồi, viên mục giã thật sự không chống đỡ được nữa. Đến bắt đầu thuận miệng bịa chuyện, Lúc thì nói Abracon là thần tiên hạ phàm Khi lại bảo mình là sứ giả của thần Tóm lại miệng toàn nói phét, Không một câu nào là thật Trên thực tế viên mộc giả làm vậy có hai mục đích Đầu tiên chắc chắn là để kéo dài thời gian Hy vọng thứ đồ uống của mùi lạ này Có thể mau chóng mất hiệu lực Tiếp theo cũng là để rời đi sự chú ý của mình Nếu không Con tiếp tục giày vò như vậy nữa